Kêu nàng liền đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Hàn tú Nga trên người đi, dù sao không có khả năng thừa nhận nàng có tâm lấy hài tử giáo hơn cố Ngọc Dao. Chứng cứ! Cố Thanh Trúc thanh âm đề cao một lần. Ngươi muốn chứng cứ, ta là không ngại đem Kinh Triệu doãn mời đi theo, làm hắn đem ngươi hạ ra phó thì tất cả chuyển tới Kinh Triệu Phủ đi hỏi chuyện điều tra, ngươi trong phủ như thế nào đối đại ta muội tử, ta tin tưởng Kinh Triệu Phủ sẽ tra cái tra ra manh mối. hai tử khi nào từ bên người nàng ôm đi?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 Hàng Tú Nga ngã trên mặt đất hạ Bình Chu mới thấy rõ ràng là nàng nếu mày hỏi như thế nào là ngươi ai đem ngươi biến thành như vậy Hàng Tú Nga ngồi dưới đất chỉ chỉ cố Thanh Trúc căm giận không thôi nói còn còn không phải là cái kia tiện nhân nhị ra hôm nay nhất định đến thế thiếp thân làm chủ hạ Bình chu theo Hàng Tú Nga chỉ phương hướng hướng cô Thanh Trúc nhìn lại chỉ thấy cố Thanh Trúc biểu tình lạnh nhạt nhìn chầm chằm chính mình hạ bình chu trong lòng rung động nhìn thấy cố Thanh Trúc kia xuất sắc từ dung cùng khí độ Trong lòng lửa giận thế nhưng đột nhiên liền biến mất tòa khắp, từ hắn biết hắn nguyên bản nên cưới chính là Cố Thanh Trúc lúc sau, hắn liền không có biện pháp lấy bình thường tâm đối mặt Cố Thanh Trúc, chỉ cần thấy nàng đứng ở chính mình trước mặt, Hạ Bình Chu. Liền tự rắc lùn một đoạn, đừng nói thế thiếp thị làm chủ, hắn ngay cả một câu hán trách nói, đối với Cố Thanh Trúc cũng là nói không nên lời. chương 188 Hạ Bình Chu ngây ngẩn cả người, không nói gì, nhưng thật ra Hạ bình Trương nhịn không được, nhìn hàng tú Nga chật vật bộ dáng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 Nhưng ngay sau đó cô Thanh Trúc đáp lại, lập tức liền đem đoạn thị ý tưởng cấp phủ định rớt, chỉ nghe cố Thanh Trúc nói. Hầu ra, chúng ta vô tâm mạo phạm, chẳng qua hôm nay chuyện này nếu là nói không do nói, ta là nói cái gì đều sẽ không rời đi quý phủ. Ta muội tử là trung bình bá phủ tam tiểu thư xuất thân hảo hảo một cái cô nương gả đến các ngươi hạ ra tới, các ngươi nếu là đối nàng có cái gì bất mãn, đại có thể nói thẳng ra tới, không đáng dùng bực này xấu xa thủ đoạn khi dễ nàng.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 Đem chư vị lao phu nhân thổi tới ta này sùng kính hồi phụ, tới đột nhiên, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị lao phu nhân thứ tội. Hạ Vinh Trương nói âm vừa ra, dư thị liền hừ thanh nói. Chiếu người nói như vậy, vẫn là chúng ta tới thời cơ không đúng, làm hầu ra trách cứ chúng ta này đó lao xương cốt không có chuyện trước đệ thiệp xin chỉ thị sao. Một mở miệng đó là đối trọi gây gắt, Hạ Vinh Trương âm thầm cắn răng, không dám không dám, kỳ lao phu nhân nói quá lời. Dư thị khinh thường hừ một tiếng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 đang muốn gặp được kia thiếp thị khi dễ ta muội tử liền cùng nàng dây dưa một phen tuy nói dào hấn kia thiếp thị nhưng ngu bản tay cũng khó tránh khỏi bị thương cố thanh trúc ngữ khí bình thản đêm hôm nay nàng ở hạ gia tao nộ tận lực giản lược nói ra hơn nữa đem vài cái trọng điểm tất cả đều vẽ ra tới một là đoạn thị đoạt tử nhị là thiếp thị thân phận tam là thiếp thị bất kính chủ mẫu giáp mặt khi dễ này đó yếu điểm tổng kết ra tới chính là một câu ta không phải vô duyên vô cớ ở chỗ này là lối khóc lóc Mà là hạ ra làm thật quá đáng, ta không thể không ra tay. Tùy dư thị cùng tiến đến lao phu nhân nhóm nghe xong cô Thanh Trúc nói, liền đối với hôm nay tình huống có điều hiểu biết, ánh mắt dừng ở cố Thanh Trúc phía sau kia gầy chơ cả xương, trong tay ôm trẻ con nữ tử nhìn lại, cấu ngọc dao chưa từng rửa mặt trải đầu, phi đầu tán phát, xanh sao vàng vọn, như vậy một nữ tử cư nhiên là cái so cô Thanh Trúc tuổi còn nhỏ, trong lòng không khỏi phiếm ra đồng tình, hạ ra sắc thật làm được quá mức, cư nhiên đem một cái tuổi thanh xuân nữ tử, cha tấn thành này.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 Ngọc Giao là ta nhà mẹ đẻ mội muội, đôi ta cùng nhau lớn lên, ta ly kinh nửa năm, nàng sinh hải tử là lúc ta chưa từng đuổi tới thăm, hiện giờ đã trở lại, liền nghĩ đến xem nàng cùng hải tử, không nghĩ tới tới rồi hạ ra, gặp được đó là như vậy quan cảnh, hảo hảo một cái cô nương, cư nhiên bị hạ ra khi dễ thành bộ dáng này, hải tử cũng là đáng thương, ta nếu này đều chẳng quan tâm, chẳng lẽ không phải cùng cầm thú vô dị. Dư thị gật đầu, mặt khác lão phu nhân cũng đi theo gật đầu.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 Võ An Hầu Thế tử phu nhân tên tuổi cũng không phải là nàng có thể trọc đến thời, huống chi, Hàn Tú Nga còn có tự mình hiểu lấy, biết hạ ra không có khả năng bởi vì nàng một cái thiết thị, cùng võ An Hầu. Phù đối lập, nhưng nếu như vậy nhận mệnh, nàng lại không cam lòng. chương 189 Hàn Tú Nga ở Hạ Vinh Trương còn không có mở miệng thời điểm, liền chủ động quỳ bò tới rồi các vị lao phu nhân trước mặt, ngẩng đầu lên đem chính mình tình huống bi thảm biểu hiện cấp chư vị lao phu nhân nhóm xem, muốn cho các nàng nhìn xem.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 Ngươi đứa nhỏ này, loại sự tình này sao muốn ngươi tự mình động thủ đâu? Ngươi mới bao lớn điểm sức lực, mệt muốn chết rồi đi. Cố thanh chúc giữa mày một thình thịch, nhìn dư thị không biết nói cái gì hảo. Một bên Hạ Vinh Trương, đoạn thị cùng Hàn Tú Nga cũng đều kinh ngạc, Hàn Tú Nga bị tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, không cam lòng nói. Lao phu nhân, ngại nhưng nhìn rõ ràng, thế tử phu nhân bất quá bị thương tay, mà thiếp lại bị như vậy trọng thương. Lao phu nhân thật là không công chính, chẳng lẽ không phải bị thế hiếp người sao?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 bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được tới hôm nay này giúp lao thái thái chính là tổ chức thành đoàn thể tới tới lông tì vết ai nhìn không ra tới hàn tú nga bị thương càng trọng nhưng các nàng căn bản không ngại hàn tú nga xác thật chính là cái thiếp thiếp ở này đó thế hệ trước nhi sống trong nhung lụa cả đời lao phu U nhân trong mắt đó chính là cái ngoạn ý nhi thượng không được mặt bản muốn cho nàng vì cái thiếp xuất đầu làm này đó lao phu U nhân bắt được nàng lứa điểm đoạn thị tựa hồ lại không quá nguyện ý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 Hạ Bình Chu yếu đối cuối đầu, liền hắn cha cũng không dám chọc người, hắn sao có thể dám trêu đâu. Mắt thấy hàng tú Nga liền phải bị kéo xuống đi, chỉ nghe cô Thanh Trúc một tiếng ngăn lại, chấm đã. Ánh mắt mọi người rơi xuống cô Thanh Trúc trên người, chỉ thấy cô Thanh Trúc thoải mái hào phong đối dư thị cùng bên cạnh vài vị lao phu nhân hành lễ, nói. Tổ mẫu, vài vị lao phu nhân, này đã thương người thiếp thị, tội không đến chết, nàng sắc thật đáng giận, bất quá, nếu là sau lưng không có người dung túng cùng sai xử.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 có thể thấy được hàn thị thường ngày như thế nào đãi nàng, lại nói ta mội tử ngọc giao, ta lúc trước thấy nàng khi, nàng liền ở tại ly này chủ viện phải đi 15 phút trong thiên viện, sân ba mặt bị nước bao quanh, âm lén ở bước tháng 11 thời tiết, trong phòng liền cái chậu than đều không có, lẻ loi. Nam ở gió lạnh lạnh run trung run rẩy nhìn nàng siêm y đi đơn bạc thành cái dạng gì, đây là hạ ra đối một cái mới vừa thế bọn họ sinh hạ hài nhi nữ nhân gái ngộ, nguyên bản hẳn là ở trong phòng hảo hảo tĩnh dưỡng sản phụ.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 Liền Tính, Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao không đối phó hảo chút năm, nhưng người đều là có lòng chắc ẩn, Cố Ngọc Giao ôm nàng khóc như vậy thảm thiết, hạ ra từ Hàn Tú nga như vậy cái thiết thị, năm lần bảy lượn, lấy Ngọc Giao Hải Nhi trêu đùa khi dễ Ngọc Giao, đây mới là Cố Thanh Trúc khó có thể chịu đựng địa phương. Mặc kệ thế nào, hai tử đều là vô tội, một cái có thể sử dụng Hải tử làm công kích vũ khí người, này lương tâm tất nhiên là ngoan độc. Chương 190. Cố Thanh Trúc nói có lý có theo, than thở khóc lóc thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ, các vị lão phu nhân đều thực động dùng, Dư thị nhìn về phía cách đó không xa khoác cố thanh trúc áo lông kiều, đơn bạc tiểu tụy cấu ngọc giao đối nàng vây vây tay. Cấu ngọc giao đánh bạo đi qua đi, không có xem Đoạn thị ở một bên như là muốn ăn nàng biểu tình. Cấu ngọc giao biết hôm nay là nàng duy nhất cơ hội, nếu không bắt lấy lần này cơ hội, chờ đến những người này đều rời đi, Đoạn thị chắc chắn làm trầm trọng thêm lăn lộn nàng. Cấu ngọc giao nếu là một người, nàng là không sợ Đoạn thị. Nhiều lắm chính là ăn chút khổ, chính là hiện tại nàng có hài tử, nàng không thể làm hài tử cùng nàng cùng nhau chịu khổ. Dư thị đem cấu ngọc dao đánh giá một lần, thấy nàng biểu tình tiểu tụy, thân mình đơn bạc, sắc mặt vàng như nến, gầy ra bọc xương. Vân thị là gặp qua cấu ngọc dao, thanh chúc gả tới thời điểm. Vân thị ở dư thị bên thai nói, đứa nhỏ này ta đã thấy, khi đó nàng mới vừa thành thân không bao lâu, có thể so hiện tại khí sắc khá hơn nhiều. Dư thị sâu kín thở dài, túi đầu đi xem nàng trong tay hài tử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 muốn cho Hạ Bình Chu tiến lên đi đem khấu ngọc dao cấp xả trở về, nói đến cùng, chính là nàng gây ra sự tình, rõ ràng mang thai khi, như thế nào lăn lộn nàng, nàng đều không rên một tiếng, hiện tại hài tử sinh hạ tới, nàng đảo tính tình lớn, bất quá tiểu trường một phen, liền ngáo thành này phó đồng ruộng. Hạ Bình Chu nào dám đi, cứ việc trong lòng cũng oán trách khấu ngọc dao, nhưng hắn không dám tiến lên A, nghĩ đến trước đem những người này đều cấp lộng đi, sau đó lại đóng cửa lại hảo hảo giáo huấn một chút nàng.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 Ở trong phủ đối ta cái này bà mẫu bất kính, ta đem hải tử từ bên người nàng mang đi, bất quá là muốn cho hải tử quá đến hào chút, nhưng nàng khét ngược, bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa đem ta sân đều cấp xúc, ta nếu không phạt nàng, trong phủ quy củ chẳng lẽ không phải không còn sót lại chút gì, sau này còn như thế nào quảng ra. Dư thị chỉ vào cấu ngọc giao mẹ con, cùng đoạn thị cái cọc, nhìn xem các nàng mẹ con bộ dáng, cái gì kêu mặt ngoài đáng thương hề hề. Một cái vừa mới sinh sản qua phụ nhân. Nên là bộ dáng gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta những người này cũng chưa trải qua quá, không biết sao. Một cái ba tháng đại hài tử, hẳn là sinh như thế nào, ta coi, liền này tiểu bộ dáng đừng nói là hầu môn tiểu thư, chính là giống nhau người buồn bán nhỏ ra hải nhi đều so bất quá đi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói muốn làm hài tử quá đến hào chút. Chính mình rắn giết tâm điệp như thế nào không nói, ngươi ý định sát hại tính mệnh như thế nào không nói. Đoạn thị đại kinh thất sắc, ta, ta không có.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 Ngươi nếu là đem Hải tử nhận được chính mình bên người hảo sinh nuôi nấng, luận ai cũng chọn không ra ngươi Lý Nhi, nhưng ngươi tử nhân ra trong tay cấp đi, lại đưa đến một cái tử thanh lâu nạp trở về thiếp trong tay, loại này mặt hàng sẽ hảo hảo đối đãi Hải tử sao? Hoặc là nói, nếu không có ngươi sai xử, này thiếp lại nơi nào tới can đảm, cư nhiên dám lăn lộn hầu phủ con vợ cả tiểu thư. Lưu Thị xem như hoàn toàn thấy rõ Đoan thị sắc mặt, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Đoan thị kinh hoàng, "Không, không phải. Ta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 Như vậy đừng nói nàng hầu phu nhân vị trí khó giữ được, chính là hạ gia cũng sẽ bởi vậy mà đã chịu liên lụy. Cho nên, nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, đoạn thị rốt cuộc cũng minh bạch, Cố Thanh Trúc vừa rồi như thế nào sẽ đột phát thiên tâm, muốn tha Hàn Tú Nga một cái tánh mạng, bởi vì Hàn Tú Nga tồn tại đối đoạn thị mà nói chính là cái, nếu là sớm đã chết, ngược lại các nàng không có chế ước đoạn thị chứng cứ. Một phen suy nghĩ qua đi, đoạn thị liền lập tức làm ra quyết định, chạy nhanh đem Hàn Tú Nga cấp lộng chết.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 Đoàn thị sợ hắn lập trường không kiên định, khi sinh chính mình lấy lòng này giúp lao phu nhân, vội vàng ra tiếng vì chính mình cãi lại. Ta như thế nào ác độc? Nay cấu ngọc giao gả đến chúng ta hạ ra vốn chính là cái âm mưu, nàng nương là cái kẻ lừa đảo, lừa ta cùng hầu ra, nói nàng như thế nào như thế nào chi thư đặt lý, nói nàng như thế nào như thế nào tiểu thư khuê các chính là trên thực tế đâu, nàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, gả đến chúng ta hạ ra ngày đầu tiên. Nàng nương liền cầm một phần giả hôn thư tới cùng hạ ra muốn ra sản, còn có nàng đưa tới của hồi môn, danh không hợp thật, quả thực khinh người quá đáng, càng đừng. Nói nàng gả chồng khi đã phi tấm thân xử nữ, là mang thai gả tiến vào, chúng ta hạ ra là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, hiện giờ nàng đảo tưởng lên bờ làm người, đem chúng ta hạ ra lâm vào thành quỷ hoàng cảnh, rốt cuộc là ai ác độc, còn có ngươi cố thanh trúc, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, đừng ở chỗ này cùng ta diễn cái gì tỉ mội tình thâm.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 Cố Thanh Trúc đối hạ Bình Chu nói: "Nhị công tử, Ngọc Giao là thê tử của ngươi, ngươi cùng nàng chi gian sự tình ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ngươi cũng cảm thấy Ngọc Giao sinh đứa nhỏ này không phải ngươi sao? Một nữ nhân gả cho ngươi, vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi lại như thế nào đối nàng? Nàng bị ngươi mẹ kế khi dễ thời điểm, ngươi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nàng thống khổ chịu đựng 10 tháng, đem hài tử sinh hạ, ngươi xem qua hải tử vài lần, ngươi xem qua nàng vài lần. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi: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 khốn đốn túi đầu, dùng hành động trả lời hết thảy. Cho nên, ngươi mẹ kế dựa vào cái gì đem hải tử từ bên người nàng cướp đi? Dựa vào cái gì đem một cái mới vừa sinh quá hải tử nữ nhân quan đến kia âm hàn ẩm ướt thiên việt đi? Cố Thanh Trúc nói tới đây, Đoan Thị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Ta, ta không có con nàng. Chỉ là làm nàng qua đi tỉnh lại tỉnh lại, ta cũng công đạo người cho nàng đưa than đi. Ta, Đoan Thị chưa nói xong đã bị Cố Thanh Trúc đánh gãy. Ngươi không có con nàng. Chỉ là phái người nhìn nàng không cho phép ra môn phải không? Ngươi phái người đưa than qua đi cho nàng, nhưng là là hạ nhân không đưa phải không? Hơn nữa ngươi cũng biết bọn họ không đưa, phải không? Ta hôm nay đi kia thanh thủy huyện thời điểm, trong môn biên hai cái bà tử thủ, muốn vào môn còn phải các nàng gật đầu, hầu hạ ngọc giao cái kia béo nha đầu, đem ngọc giao bên người sở hữu đáng giá đồ vật tất cả đều cướp đoạt đi rồi, còn cả ngày cấp ngọc giao sắc mặt xem, ta hôm nay vào cửa thời điểm,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 Hôm nay Cố Thanh Trúc sẽ tới cửa, chó điên dường như vì cấu ngọc giao thảo cách nói, các nàng tỷ muội quan hệ, trước nay liền không hòa thuận không phải sao. Hôm nay Cố Thanh Trúc là đổi tính không thành. Người không cần phải giải thích, người đối trong phủ người hạ cái gì mệnh lệnh, chỉ cần đem người truyền tới hỏi một câu sẽ biết. Cố Thanh Trúc tự hồ đã sớm đã nhìn thấu đoạn thị tưởng giải thích nói, trước tiên đem nàng lời nói cấp đủ. Đoạn thị cảm thấy đau đầu rụng nức, theo bản năng nói một câu, hảo, liền tính ngươi nói này đó đều là thật sự. Nhưng kia thì thế nào đâu? Đây đều là ta hạ gia quý củ, ta là đương gia chủ mẫu, ta có quyền lợi xử trí phạm sai lầm con dâu. Chẳng lẽ, liền bởi vì nàng là người muội tử, cho nên ta liền cái này quyền lợi đều không có sao? Nàng phạm cái gì sai rồi? Ngươi nhưng thật ra nói ra A liền bởi vì ngươi hoài nghi hải tử không phải hạ bình chu. Ngươi chống rông bôi nhỏ, cũng coi như là ngọc dao phạm sai. Cố thanh trúc biện giải. Đoạn thị bất cứ giá nào, nàng phạm sai lầm không phạm sai lầm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 kia cứ việc đi là được. Hạ Vinh Trương cảm thấy thực hạ giận, hắn chính là muốn cho người biết, hắn Hạ gia cũng không phải dễ khi dễ, liền tính tìm tới nhiều như vậy cáo mệnh lao phu nhân lại như thế nào, liền tính là các nàng cũng không có quyền lợi quản hắn Hạ gia hậu viện sự tình, muốn dùng này đó tới áp hắn, hắn đã kêu các nàng mất nhiều hơn được, người từ bỏ tổng có thể đi. Hạ Vinh Trương chỉ hận chính mình làm quyết định này quá muộn, hẳn là ở tần thị giả hôn nước chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, thành thân cùng ngày liền đem người cấp cô gia lui về.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 xem nàng sau này còn lấy cái gì nhảy nhót. trường hợp một lần lâm vào cục diện bế tắc, cố thanh trúc xem hướng Cấu Ngọc Giao, sự tình phát triển đến bây giờ, các nàng đã nói không được cái gì, rốt cuộc này quan hệ đến Cấu Ngọc Giao sau này đi lưu vấn đề, cố thanh trúc có thể vì nàng báo thù suốt đầu, nhưng là lại không thể thế nàng làm bất luận cái gì quyết định, nếu bởi vậy làm Cấu Ngọc Giao bị lưu bỏ, cố thanh trúc cũng không biết hôm nay hành động là đúng hay là sai. Cấu Ngọc Giao ôm Hải Tử đi đến Dư Thị chờ liên can lão phu nhân trước người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 Cố Ngọc Giao mặt vô biểu tình đứng dậy, xoay người trực diện đoàn thị, lạnh nhặt nói. Ta không có quy củ không giả, nhưng ta còn có lương chi, không phải muốn hưu thế sao? Ta cầu mà không được. chương 192 Cấu Ngọc Giao nói ra về sau, không chỉ có đoàn thị ngây ngẩn cả người, Cố Thanh Trúc các nàng liền can người cũng ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Trúc đi đến Cấu Ngọc Giao bên cạnh, âm thầm lôi kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói câu, người nghỉ kỹ rồi. Cấu Ngọc Giao quay đầu lại xem nàng túi đầu nhìn trong tay ăn no sau ngủ say quá khứ Hải tử, bị Cố Ngọc Dao ôm ở trên tay che trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ thượng sắc mặt đều hồng nhuận một ít, Cố Ngọc Dao duỗi tay xoa xoa Hải tử gương mặt, đem chi đưa đến, Cố Thanh Trúc trước mặt, Cố Thanh Trúc sử sốt, duỗi tay đem Hải tử tiếp nhận, có lẽ Cố Thanh Trúc trên người có chút lạnh, Hải tử đến nàng trong tay hừ hừ vài cái, Cố Ngọc Dao đem chính mình trên người áo lông cửu tỏi xuống, bao vây Hải tử. Trên người, áo lông cửu thượng dư ôn làm Hải tử dễ chịu chút.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 Các ngươi hoài nghi hải tử không phải các ngươi hạ gia, không quan hệ, ta cùng nhau mang đi chính là, là ta từ trước lòng tham, bị phú quý mê mắt, ta không nên si tâm vọng tưởng, như toàn leo lên các ngươi hạ gia cao quý, hạ bình chu, phụ thêm một hồi, ta cầu ngươi hưu ta đi, phóng ta cùng hải tử một con đường sống. Hạ bình chu nhìn cấu ngọc dao sau một lúc lâu không nói chuyện, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, cấu ngọc dao, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ra cái này môn nhi, ngươi liền lại không phải ta hạ bình chu thế tử. Ngươi cùng hài tử đều đến rời đi hạ ra, ngươi rời đi hạ ra, còn có thể làm gì? Cha ngươi cố chi viễn sẽ tiếp thu ngươi sao? Ngươi mang theo cái hài tử đi ra ngoài, không phải là tử lộ một cái, ngươi không đúng tí nào, còn tưởng rằng chính mình có cái gì phiên thiên bản lĩnh không thành. Hạ Bình Chu không dám đối Cố Thanh Trúc cùng kỳ ra liệt vào phản bác, chính là đối Cố Ngọc Giao lại dám thực, bởi vì ở trong mắt hắn, Cố Ngọc Giao chính là cái giấy đồ vật cái gì bản lĩnh đều không có, tưởng có một trường khéo mồm kéo miệng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 Bởi vì nàng tâm sớm đã lệnh thấu xương. Hạ Bình Chu nhìn cái này phản phất ở cùng chính mình chí khí người, câu môi cười, hừ, hảo. Như ngươi mong muốn, ta cho ngươi hưu thư. Từ nay về sau ngươi ta lại không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi mang theo ngươi kia còn hoàng, tốc tốc thu thập đồ vật rời đi ta hạ ra. Nói xong lúc sau, Hạ Bình Chu đông nhiên cười, cười cực kỳ càn rỡ. Nga đúng rồi, ta thiếu chút nước quên, ngươi cố ngọc giao có thứ gì ở ta hạ ra nha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 Hầu môn hải tử tuy rằng nghe tới xuất thân hảo, chính là thiến nhi vừa sinh ra đã bị bác. nước bẩn, hạ gia tất nhiên sẽ không đối nàng tốt. Ngọc Giao tưởng rất đúng, cùng với làm thiến nhi ở một người người coi khinh hoàn cảnh chung lớn lên, không bằng làm nàng ở Ngọc Giao bên người. Trải qua những việc này, Ngọc Giao cũng sẽ một sửa từ trước điêu ngoa tính cách, hảo sinh nuôi nấng hải tử. Hạ gia tới như vậy nhất chiêu thần lần đoạn đuôi tiết mục, cố thanh chúc hôm nay ở hạ gia nháo, chính là vì cố Ngọc Giao xuất đầu, hy vọng hạ gia có thể ý thức được sai lầm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 Chẳng lẽ muốn cho chúng ta này đó lao xương cốt cùng hắn dập đầu bồi tội không thành. Chúng ta bồi tội đảo không có gì, liền sợ có chút người chịu không dậy nổi, chết thọ A. Trương thị cùng lưu thị kẻ sướng người họa, đi theo dư thị phía sau rời đi sùng kính hội phủ, này đó nói chuyện thanh âm nhưng không có cố tình che lấp, khí Hạ Vinh Trương đứng ở tại chỗ thẳng dầm chân, nhưng lại sợ hãi này đó lao thái bà nhóm cao thân phận, không dám ngăn trở. Đoạn thị lòng có xúc động tiến lên, đối Hạ Vinh Trương hỏi câu. hầu ra, Hôm nay chúng ta trong phủ đắc tội này đó lao phu nhân, sau này có thể hay không có cái gì phiền tói nha. Hạ Vinh Trương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Ngươi còn biết có phiền toái á ta nói cho ngươi, phiền toái lớn đi. Đoan thị bị phun vẻ mặt nước miếng, hoan trách nói, ai ra, ngài làm gì vậy nha. Không thể hảo hảo nói chuyện sao. Hạ Bình Chu cũng đi theo khuyên giải an ủi, đứng vậy, cha, ngài đừng nóng, giận, bất quá là tô vẽ không có việc gì làm lao thái thái, có thể có bao nhiêu phiền.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 Ngươi cho rằng ta làm người đem Cấu Ngọc giao cấp Hưu là vì cái gì? Là bởi vì ngươi làm đúng không? Nàng Sinh Hải tử có phải hay không ngươi, ngươi trong lòng không số sao? Đoạn thị vào nhà, vốn là muốn khuyên Hạ Vinh Trương, nghe hắn nhắc tới Hàn Tú Nga, Đoạn thị liền dừng lại bước chân, tưởng lui ra ngoài, bị Hạ Vinh Trương gọi lại, "Còn có ngươi. Người khác nói ngươi rắn rết tâm điệu thật là một chút đều không quá. Một cái ba tháng đại hải tử, ngươi lăn lộn nàng làm gì? Hóa ra không phải ngươi sinh, không đau lòng?"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 chẳng lẽ không phải làm người chê cười hạ gia yếu đuối dễ khi dễ. huống chi là kỳ gia không có đạo nghĩa ở phía trước, liền tính thật sự có sai. hạ gia bạc đái cố ngọc giao, nhưng cố thanh trúc cũng không nên đem sự tình nháo đến lớn như vậy. nếu hắn vô pháp xong việc, chẳng lẽ còn muốn bởi vì một cái cố ngọc giao, đem đoạn thị cấp hưu không thành? hắn hạ vinh chương lại không phải cố chi viễn, nhiều ít vẫn là có điểm tính tình cùng tâm huyết. hạ nhân tới báo, nói cố ngọc giao thu thập quần áo, mặt khác cái gì cũng chưa lấy.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 Hạ Bình Chu trong lòng xem thường Cố Ngọc Giao, sớm đã quên lúc trước đem người lửa tới tay phía trước lời ngon tiếng ngọt. hắn đời này liền hủy ở cố ra trên tay, Cấu Ngọc Giao chính là đầu sỏ gây tội. Hạ Vinh Trương một chân lại đã qua đi, cho nàng. Hạ Vinh Trương đã thật lâu không nhìn thấy Cấu Ngọc Giao, hắn không có để ý quá chuyện này, hôm nay vừa thấy, xác thật hảo hảo một người đều không ra hình người, gây chơ cả xương, chính là bên ngoài nghèo khổ nhân ra con dâu cũng không có như vậy khó coi, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ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 Cấp hạ Vinh Trương xem qua, hạ Vinh Trương đem hưu thư nhìn thoáng qua, đưa cho ở ngoài cửa chờ hạ nhân, phân phó nói. Đi phòng thu chi chi 500 lượng bạc, đi theo hưu thư cùng nhau cho nàng. Cấu Ngọc Giao đứng ở trong viện, hồng cử dùng một kiện y phục cũ bọc hải tử đứng ở một bên, còn có hai cái kỳ ra hộ vệ, cấu Ngọc Giao tâm như cho tản, rốt cuộc chờ tới rồi hạ nhân lấy tới hưu thư, còn có một túi nặng chữ bạc. Nhìn ra có cái mấy trăm lượng đi, cấu Ngọc Giao xem cũng chưa xem kia bạc liếc mắt một cái. Cầm hưu thư liền xoay người, đối hồng cừ nói, đi thôi. Hồng cừ có chút do dự, nhìn kia hạ nhân trong tay bạc, trung quy vẫn là không nói chuyện, ôm hải tử, đi theo cấu ngọc Giao rời đi sùng kính hồi phủ. Hạ nhân đi hồi bẩm, cũng đem bạc giao cho hạ vinh trường trước mặt, nhị thiếu phu nhân không muốn bạc, trực tiếp cầm hưu thư liền đi rồi. Hạ bình chu trừng mắt lạnh nhạt nói, còn gọi cái gì nhị thiếu phu nhân? Không điểm nhãn lực kính nhi, ta nhưng nói cho các người, làm người gác cổng cho ta thủ đã chết.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 Tổ mẫu là đời trước rời đi quá nàng người, này một đời có thể hảo hảo tồn tại liền đã cho đủ, cố Thanh Trúc cũng không sẽ đem chính mình hết thể đều ký thác ở bọn họ trên người. Nhưng là kỳ huyên bất đồng, kỳ huyên là nàng mệnh, là nàng lại lấy sinh tuần dược, là nàng trong lòng người khác khó có thể chạm đến mảnh đất. Cố Ngọc Giao mỉm cười, cho nên nói, ta như thế nào có thể không hâm mộ ngươi. Ngươi thật sự thực hảo thực hảo. Cố Thanh Trúc không nói gì, mà là túi đầu đi xem nàng trong tay hài tử.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 có thể nói là cho cô thanh học tốt nhất điều kiện cô thanh trúc hy vọng đệ đệ không cần cô phụ mới hảo nhớ tới cô thanh học cô thanh trúc lại nhịn không được nghĩ đến cố ngọc giao hít sâu một hơi hỏi kỳ huyên ngươi cảm thấy ta ứng không nên nhúng tay quản quản ngọc giao chuyện này hôm nay tuy rằng cô thanh trúc đối hồng cử nói không ít trấn ăn nói chính là trên thực tế trong lòng nhiều ít có điểm không đế không xác định chính mình có phải hay không quá tuyệt tình ta cảm thấy ngươi có thể ngầm hơi chút phụ một chút chiều ứng một chút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 Kỳ Huyên cùng Kỳ Chính Dương kính rượu đi, Vân Thị cùng Dư Thị cũng ở cùng một ít phu nhân đạm thiếu, Cố Thanh Chúc được chút thanh nhàn, nhìn trước mặt đầy bàn món ăn chân quý nguyên liệu nấu ăn, ngón trỏ đại động, nhấm nhắc lên. Kỳ Huyên nhớ thương nàng, kính rượu liền vội vàng trở về, thấy Cố Thanh Chúc ăn uống khá tốt, đang muốn nói chuyện, hai người liền bị Dư Thị hô qua đi. Cố Thanh Chúc không uống rượu, đều có Kỳ Huyên đại lao, Kỳ Huyên nơi trốn che chở nàng, bằng bạch làm người chê cười vài câu đi. Một hồi yến hội, Kỳ Gia là vai chính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 hai ngày này nhưng thật ra mở rộng ra lên gọi hai xuống xe vết tưởng phân phó hai câu xe ngựa liền thay đổi phương hướng hướng tiểu cầu đã đi kỳ huyên đối cố thanh trúc hỏi như thế nào đột nhiên muốn ăn cái kia thanh trúc cái khiết, đối không sạch sẽ đồ vật chạm vào đều không muốn chạm vào đừng nói ăn đậu hủ thối tuy rằng có khác hương vị nhưng nguyên nhân chính là vì kia hương vị cho nên cố thanh trúc cũng không thích hôm nay buổi tối nhưng thật ra kỳ quái hơn nữa lúc trước ở trong yến hội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 cảm thấy cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, ăn ngon sao? Cố Thanh Trúc gẩy gương mặt hai bên phồng lên, liên tiếp ăn hai đại khẩu, một bộ ăn uống mở rộng ra bộ dáng. Kỳ Huyên thấy nàng như vậy, đống nhiên trong lòng có nghĩ hoặc, ở cố Thanh Trúc ăn đệ tam khẩu thời điểm, đối nàng hỏi ra một câu. Thanh Trúc, ngươi có phải hay không? Có. Cố Thanh Trúc nghe được lời này, chợt sướng suốt, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cố Thanh Trúc đối với Kỳ Huyên chấp hai hạ đôi mắt, túi đầu nhìn trong tay đậu hủ túi. Đồng nhiên dâng lên một cổ kỳ lạ cảm giác chương 196 có cố Thanh Trúc xứng sở ở đường trường đậu hủ thúi đưa đến bên miệng một hồi lâu mới đưa đến trong miệng hàm hàm hồ hồ hồi một câu không thể nào kỳ Huyên nhướng mày nhìn nàng đem cố Thanh Trúc trong tay đổ vật lấy qua đi ở quay hàng bên tìm trương ghế dựa kỳ huyên đỡ cô Thanh Trúc ngồi xuống hứng thú bừng bừng đối nàng đưa mắt ra hiệu cố Thanh Trúc có chút giở khóc dở cười làm gì nha kỳ Huyên ý bảo nhìn xem cố Thanh Trúc thủ đoạn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 Còn không phải là không biết, cho nên mới thành sao Chúng ta là phu thê Lại không phải cái gì lén lút quan hệ Có hài tử quá bình thường bất quá Đến nỗi trong nhà trưởng bối nơi đó Đã biết chỉ biết cao hứng cố Thanh Trúc ngập ngừng Ta là sợ vạn nhất không phải Không phải ta cũng vui như vậy Ký huyên một câu đem cố Thanh Trúc lo lắng cấp mặt bình cố Thanh Trúc nói bất quá hắn Dựa vào hắn trong lòng lực Cảm thụ được xe ngựa hơi sốc nảy Ánh mắt xuyên thấu qua bị gió thổi động mảnh Nhìn trên đường phố cảnh một góc Trên đường người đi đường đã không phải rất nhiều, toàn bộ kinh thành phản phất đều an tĩnh lại, cố thanh trúc suy nghĩ phiêu xa, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng giống như thật sự có. Nàng cùng kỳ huyên thật sự lại có hài tử. Nay một đời nàng sở dĩ đối kỳ huyên như vậy lãnh đạo, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, chính là nàng không bỏ xuống được thượng một cái tiếp nối xuống sân khấu hài tử, cái kia ở nàng trong bụng không có đãi đủ hai tháng hài nhi, hóa thành một bãi máu loãng, nàng đã từng ý đồ hận quá kỳ huyên, chính là nàng phát hiện.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 kia đều không cứ gọi chuyện này, ngay cả hoàng hậu nương nương cùng vợ an hầu chứng bệnh đều là vị này thế tử phu nhân cấp y dì tốt, cho nên kỳ ra rất ít có cơ hội dùng đến thái y dì. Nếu là thật dùng tới, nói không chừng chính là ra cái gì đại sự đâu, làm hắn như thế nào có thể không cần trương? Kỳ Huyên tự mình đem thái y dì lánh tới rồi cố thanh trúc trước mặt, giống cái cực không ổn trọng thiếu niên lang ghé vào thái y cùng cố thanh trúc bên cạnh, đem thái y cấp nhìn trầm trầm đến càng thêm cẩn trương, cái đều thấm ra mồ hôi Châu Cố Thanh Trúc từ học được y di thuật về sau, liền rất thiếu làm người cho chính mình bắt mạch, nhưng lúc này nàng chính mình thật xác định không được, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn chính là đạo lý này, bởi vì để ý, cho nên khẩn trương, khẩn trương, tâm thái cũng liền bất đồng, dễ dàng làm lỗi, mà chuyện này, nhưng tuyệt không có thể làm lỗi. Lao Thái y y ngồi ở một bên trần bệnh trong chốc lát sau, thần xác khẩn trương liền lơi lỏng xuống dưới, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chả trách võ an hầu phủ từ trên xuống dưới đều như vậy nghiêm chỉnh lấy lại đâu.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 Kỳ Huyên che lại một viên trái tim nhỏ, nhịn không được dơ lên khỏe miệng. Cố Thanh Trúc cũng ngượng ngùng túi đầu. Một bàn tay theo bản năng xoa bụng nhỏ, tựa hồ tưởng cảm thụ này mất mà tìm lại tiểu sinh mệnh, mũi phát hẩn hốc mắt toan lợi hại. Nhưng thật ra Vân Thị đầu tiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì? Có hỉ? Ai nha nha? Này, đây chính là. Ha ha ha, thiên đại chuyện tốt đã lão thái y thì xác định sao? Này, này cũng quá, quá kinh hỉ, ta phải đi nói cho Hầu gia biết.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 Vừa khóc liền rốt cuộc nhịn không được, ôm Kỳ huyên eo, đem mặt trôn ở hắn ngược bụng gian, khóc giống cái hài tử. Kỳ huyên cũng kích động hai mắt ướt đác Hắn cùng Thanh Trúc có hài tử, rốt cuộc lại có hài tử. Năm đó hắn ở ngục xuôi thai nói Thanh Trúc có hài tử, lại bị hắn dùng ra pháp thân thủ đánh rớt, khi đó liền cảm giác ngược phản phất bị người gò nát một hối, lỗ chống lợi hại, một cái cùng hắn lơ mất dịp tốt hải tử bị hắn thân thủ chặt đứt kia lúc sau. Nhiều ít cái ngày đêm hắn đều sẽ ở ngộng trong ngộng thấy cái kia bị hắn hủy diệt hải tử, thấy hắn khóc, thấy hắn cười, nghe thấy hắn kêu chính mình phụ thân, nghe thấy hắn chất vấn chính mình vì cái gì muốn giết hắn. Hiện giờ, rốt cuộc. Kỳ huyên ôm cô Thanh Trúc, hai vợ chồng ôm đầu khóc giống, xem một bên dư thị cùng lao thai ý thì không thể hiểu được. Còn không có nghe nói qua nhà ai biết có hải tử về sau, là ôm đầu khóc giống. Này hai đứa nhỏ hôm nay làm sao vậy? chương 197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 Khỏe miệng từ hôm nay buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn rơ lên. Trần Thị cùng cố Thanh Trúc tự xong rồi cũ, không cấm buồn bã thở dài. Cố Thanh Trúc hỏi nàng sao lại thế này, Trần Thị mới mở miệng. Người nơi này ta xem như yên tâm, nhưng Ngọc Giao bên kia lại còn khó yên tâm xuống dưới. Cấu Ngọc Giao bị hạ ra hưu bỏ, kia lúc sau, cố Thanh Trúc liền không có gặp qua nàng. Bất quá môi qua cái hơn 10 ngày liền có người sẽ đến nói cho cố Thanh Trúc, cấu Ngọc Giao mẹ con tình hình gần đây. Cấu Ngọc Giao từ hạ ra rời khỏi sau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 Một nữ nhân mang theo cái hài tử, ở ngoài thành mở tiệm cơm, ngươi không biết hiện giờ nàng ở trong kinh thanh danh có bao nhiêu kém. Hạ ra cũng là độ lượng nhỏ hẹp, người đều bị bọn họ hưu, bọn họ còn muốn khắp nơi bại hoại Ngọc Giao thanh danh, đặc biệt là cái kia Hạ Bình Chu, quá không phải đồ vật Đem Ngọc Giao nói như vậy bất ham, Hạ Bình Chu một thần, cố thanh trúc cũng coi như là xem minh bạch. Một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử, chính mình không có bất luận cái gì bản lĩnh, chỉ biết oán trách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 xa gần lương danh đại phu mà nhân ân đường cũng bởi vì cố Thanh trúc tên tuổi hiện giờ trở thành kinh thành trung số một y y quán Vân sinh cùng lương phủ cũng từng người tuyển nhận mấy cái đồ đệ y, y quán tả hữu cửa hàng đều bị cố thanh trúc mua đem nhân ân đường mở rộng gấp 3 có thừa cố Thanh Trúc thật vất vả vượt qua 3 tháng khẩn trương kỳ thuyết phục 4 vị trong cung Ma làm chính mình ra cửa một chuyến Hồng cư Thúy Nga cùng cùng với trong đó một vị Ma đi theo ngồi trên đặc chế thư mềm xe ngựa đi tới ngoài thành ba giảm định chỗ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 Cố Ngọc Giao đầu tiên là sử sốt, sau đó liền nhuyễn miệng cười, lại đây đối Cố Thanh Trúc nói: "Tỷ tỷ như thế nào tới?" Cố Thanh Trúc xốc lên mũ có rèm một góc, tới uống một ngụm trà thủy, "Có sao?" Cố Ngọc Dao cười thoải mái, nhìn ngài lời này nói, "Mau mời mau mời, ta mang người đi hậu viện." Này tiệm ăn đằng trước là tiệm ăn, mặt sau chính là Cố Ngọc Giao cư trú địa phương. Đổ hậu viện lúc sau, Cố Thanh Trúc đem trên đầu mũ có rèm tháo xuống, đem này Phương tiểu viện tử xem đập vào mắt chung.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 Hồng cư đem trong cung ma ma yêu cầu đệm mềm cấp Cố Thanh Trúc đưa lại đây, lót ở Cố Thanh Trúc trên ghế, làm nàng ngồi xuống, Cố Thanh Trúc có chút bất đắc dĩ, Hồng cư cấp Cố Thanh Trúc lót xong lúc sau, liền cấp Cấu Ngọc giao Thần An, "Tam tiểu thư hảo, tiểu tiểu thư hảo." Hồng cư cấp Cấu Ngọc giao Thịnh An, còn không quên thăm hỏi Hải tử, Cấu Ngọc giao đối nàng cười nói, "Hảo chút thời điểm không nhìn thấy ngươi, gần đây tốt không?" Cấu Ngọc giao liên tục gật đầu, "Hảo, nô tỳ hết thể đều hảo. "Tiểu tiểu thư, nô tỳ ôm ngài chơi đi." Cho ngài sờ đường ăn, được không? Tiểu nha đầu ở cấu ngọc dao trên người không ăn phận, đổi tới đổi lui, nói chuyện cũng không có phương tiện. Mới như vậy nói, cấu ngọc dao đem hải tử đặt ở trên mặt đất, tiểu nha đầu dơ chân điên nhi liền chạy đến viện nhi đi. Cấu ngọc dao thấy cố thanh trúc ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm hải tử, hỏi, tỷ tỷ mấy tháng. Cố thanh trúc túi đầu nhìn nhìn chính mình tựa hồ có điểm phật phương bụng, hơn 4 tháng. Nguyên bản sáng sớm nên đến xem ngơi, chỉ là đầu 3 tháng không cho ra cửa.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 Một nữ nhân mang hài tử ở tại ngoài thành, tổng cảm thấy không có gì an toàn bảo đảm, thế đạo Thái Bình còn hảo, nếu là không yên ổn liền khó làm, cho nên Cố Thanh Trúc là duy trì Cấu Ngọc Giao trở về thành đi, chẳng qua có một số việc đến cùng nàng nhắc lên. Ngươi trở về trong thành chuyện này đến nghĩ kỹ rồi, trong thành nhận thức ngươi người nhiều. Liên này một câu, Cố Thanh Trúc nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, Cấu Ngọc Giao thông thuệ, một chút liền nghe minh bạch, cười nói, nhận thức người đa tài hào đâu.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 Nàng còn lo lắng Cấu Ngọc Giao không có đi ra hạ gia cấp đau sót hiện giờ xem ra, là Cố Thanh Trúc nghĩ nhiều. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Yên tâm đi, chỉ cần chính ngươi không cùng chính mình khó xử, ta bảo đảm trong kinh thành không ai có thể khó xử đến ngươi. Cố Thanh Trúc cũng đối Cấu Ngọc Giao làm ra bảo đảm, Cấu Ngọc Giao từ trước không cần nàng duy trì, Cố Thanh Trúc cũng không có áp đặt, là bởi vì sợ Cấu Ngọc Giao chưa gượng dậy nổi, hiện giờ nàng bằng chính mình nỗ lực đi ra khói mù, nên hoạch tân sinh.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 Không dám ngủ thâm, Thanh Trúc vừa động, hắn liền để phòng lên. cố Thanh Trúc dựa vào gối mềm, đã trải qua một hồi đau, hiện tại nhưng thật ra hảo một ít, gật đầu nói. Hẳn là đi. Đợi thời gian dài như vậy, hai tử rốt cuộc muốn ra tới, cố Thanh Trúc phùng bụng, tâm tình đã khẩn trương lại hưng phấn. Thương Lan Cư đã sớm làm tốt tiểu thế tử sinh ra hết thể chuẩn bị, sinh sản các ma ma mấy ngày này tùy thời chờ mệnh, chờ chính là giờ khắc này, trừ bỏ kỳ huyên, không có người kinh hoàng thất thố.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 Nếu sinh hải tử chuyện này hắn cũng có thể tham dự trong đó thì tốt rồi, cố tình hắn trừ bỏ làm trở, mặt khác chuyện gì nhi đều làm không được. Chương 200 Cố Thanh Trúc không nghĩ tới sinh hải tử sẽ như vậy đâu, nước cốt phân gân, khàn cả giọng Thân mình phẳng phất phải bị bổ ra dường như, ma ma liên tiếp ở bên cạnh làm nàng hơi thở, hút khí, dùng sức, cố Thanh Trúc kiệt lực phối hợp, cho đến kết sức, ý thức tiệm su hôn mê, mơ hồ nghe thấy ma ma ở bên cạnh nói, có rong huyết chi thế, mau bị nước thuốc.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 liền thấy một cái hải tử đứng ở kia nguồn sáng hạ đối nàng phất tay, Cố Thanh Trúc chậm rãi đi qua đi, kia hải tử thấy không rõ mặt mày, nhưng nàng lại biết, đây là nàng hải tử, đã từng cái kia mất đi hải tử. Cố Thanh Trúc chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, mở ra hai tay, đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, nhưng chỉ là một cái trước mắt, kia hải tử liền biến mất ở nàng trong lòng ngực, Cố Thanh Trúc vội vàng đứng dậy, nhìn bốn phía cái gì đều không có há dám, bên thai tựa hồ còn có thể nghe thấy. Đầu ra tới, ra tới.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 từ đấy lòng phát ra một câu lớn lên không quá đẹp Kỳ Huyên cũng phục bò đến bên cạnh Cố Thanh Trúc hôn mê trong lúc đã đem nàng ngâng tới rồi trong phòng này giường đệm đại một nhà ba người nằm dư giả ta cảm thấy khá xinh đẹp nhìn này cái mũi nhỏ tiểu lông mày miệng nhỏ đặc biệt giống ngươi Cố Thanh Trúc nhấp môi cười giống ngươi Kỳ Huyên cũng cười ngu đần đều giống thò lại gần hôn Nhi tử một ngụm Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc tay cầm hai người chắc ngoạn hai tử ngủ ở hai người chung gian bốn mắt nhìn nhau Kỳ huyên phía sau thế cố Thanh Trúc đem trên mặt tóc mái kẹp đến như sau, ngón tay ở trên má nàng khẽ bước, ôn nu nói. Vất vả phu nhân. cố Thanh Trúc nhìn hắn, nhớ tới sinh hài tử khi cảm thụ, sắp có chuyện lạ gật đầu, là rất vất vả. Túi đầu xem như tử, cố Thanh Trúc thở dài, bất quá, hết thể đều là đăng giá. Hắn chính là chúng ta hải tử, chúng ta, đứa bé kia. Kỳ huyên đương nhiên minh bạch cố Thanh Trúc nói ý tứ, tán đồng nói, ta cảm thấy cũng là...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 Cố Thanh Trúc thẹn thùng hít hít cái mũi, là Cao Hưng chuyện này ta không khóc, rồi tay cùng kỳ huyên dao nắm, mềm nhẹ đặt ở tã lót phía trên, một nhà ba người bình tĩnh nằm trên giường phô phía trên, sở hữu cực khổ đều nên đón tốt nhất kết quả. Kết thúc, một năm dưới sau, Cố Ngọc Giao ở kinh thành đệ Tam gia tiểu lầu khai trường, pháo thanh sau. Cố Thanh Trúc ôm một cái phấn đô đô, trắng non hài tử, bị Cố Đại trưởng quẩy tự mình đón nhận lầu ba nhã gian, Cố Ngọc Giao ở lầu ba đơn độc sáng lập ra tới một gian.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 Thật là không nghĩ tới, lát mình biến hóa liền thành cái đại phú bà, cửa hàng một nhà một nhà khai, măng mùa xuân dường như. Cố Thanh Trúc từ lầu ba đi xuống xem, này gian tiểu lầu cũng ở chu tước trên đường, ly nhân ân đường không tính xa, đứng trên lầu còn có thể nhìn thấy nhân ân đường chiêu bài đâu. thuyết khách tựa vừa tới, một chút đều không quá. Cấu Ngọc Giao làm phụ nhân trang điểm, rốt cuộc không hề xuyên kia vải thô áo tang, nhưng cũng không có quá mức hoa lệ, cũng liền người bình thường ra phu nhân giả dạng, điệu thấp thực. Cấp Cố Thanh Trúc tặng một ly trà đi. Nào có người nói như vậy khoa trường, liền tam ra mà thôi. Cố Thanh Trúc tiếp nhận chén trà, nhìn Cố Ngọc Giao càng ngày càng tự tin bộ dáng, từ đấy lòng vì nàng cao hứng. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có nhà hoàn tới báo, nói là Lao Phu Nhân Trần Thị Cố Kiệu đã tới rồi bên ngoài. Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao đều thực kinh ngạc, tuy nói Cố Ngọc Giao đem hôm nay khai trường tin tức hồi bẩm quá Lao Phu Nhân, lại chưa từng nghĩ tới Lao Phu Nhân sẽ nguyện ý lại đây.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 Nhắc tới cô Thanh học, cô Thanh Trúc cũng là vừa lòng, tiểu tử này xác thật tranh đua, từ đồng sinh một đường thi đậu tú tài, hiện giờ lại chúng cử nhân, đảo không nghĩ tới, thật đúng là cái người có thiên phú học tập, Nơi nào là không tồi, căn bản chính là thực hảo thực hảo. Ta này trước hai năm kiếm tiền, đều hoa tại đây trên tiểu lâu, tổ mâu đến khích lệ khích lệ ta. Cấu Ngọc Giao hờn rồi nói, từ dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên lúc sau, Cấu Ngọc Giao cả người đều rộng rãi lên, đối trần thị cũng dứt bỏ rồi sở hữu thanh kiến.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 Qua đến mà ngay cả bình dân đều không bằng, nói như thế nào đâu, bình dân còn biết sống thanh bẩn vui lời đạo, nhưng là toàn gia người từ đám mây ngã vào buồn, kia trinh lệch liền đủ bọn họ toàn gia nhìn. Hứa Chi, nhà này người ở làm hầu gia thời điểm đã đem bên người những người đó đều đắc tội hết. Trấn quốc công phủ, hộ quốc công phủ, võ an hầu phủ chờ này đó được đế tâm nhân ra liên thủ chống lại, trong kinh cái nào không có mắt nhà cao cửa rộng vọng tộc còn dám đối hạ gia thi lấy việc thủ. Đức phi bị biếm lanh cung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 Đối bọn họ tới nói chỉ là nhất thời, đám chìm ở cái loại này không thực tế vô căn cứ bên trong, đem cuối cùng một chút hảo cảm tất cả bại quang, sau đó cả ngày hoán trời. Trách đất, hoán giận thế đạo bất công. Nếu là nháo đến động tĩnh đại chút, khó bảo toàn hoàng thượng sẽ không tức giận, nếu đưa bọn họ trục xuất kinh thành, liền không biết hạ ra có hay không kỳ huyên bản lĩnh, trở về kinh thành. Ở cấu ngọc giao trong tiểu lâu ăn một bữa cơm, lại chơi ban ngày, thẳng đến lúc chạm vạng mới quyết ý hồi phủ. An Ca Nhi khóc náo muốn lưu lại cùng tỷ tỷ chơi đùa, bị Cố Thanh trúc mạnh mẽ bế lên xe ngựa, đáng thương vô cùng ba ở xe ngựa cửa sổ xe thượng, cùng đứng ở tiểu lầu trước cửa. Sinh xắn Thiến Nhi phát tay, thẳng đến Thiến Nhi hứa hẹn quá mấy ngày đi hầu phủ tìm hắn chơi, An Ca Nhi mới bị khuất buông ra tay. Xe ngựa chậm rãi sử hướng hầu phủ, đón hoàng hôn, ánh nắng chiều đầy trời, chu tước trên đường tiếng người ồn ào, tới tới lui lui, dòng người chen chúc số đẩy, tất nhiên là nhất phải An Bình nhàn nhã bước họa của tròn.